rồi lẩm bập. Cái này là cái gì vậy? La Phi giải thích một cách vắn tắt. Người này hành hung ngay trên phố, bị cảnh sát tuần tra bắn hạ. Miếng thịt ở trong miệng anh ta có lẽ là phần má của nạn nhân. Trừng Vũ bỗng sững người, bất giác đưa tay lên sờ má, ngạc nhiên hỏi. Tình hình như thế nào? Có vẻ như thằng cha này muốn nuốt chực nạn nhân. Anh nhìn mắt hắn mà xem.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 Trần Gia Hầm đứng bên ngoài, liên tục vừa lôi gã già vừa cảnh cáo, nhưng đều không có kết quả. Trong lúc nguy cấp, Trần Gia Hầm đành bắn liền 3 phát, một phát bắn chỉ thiên để cảnh cáo, một phát bắn vào chân người đàn ông béo, còn phát cuối cùng trực tiếp bắn chết gã. Cơn mạo hành cuối cùng cũng kết thúc cũng là lúc người lái xe đã bị cắn nát một bên má, đầu lớn đến ngất lịm. Trần Gia Hầm vô cùng hoảng hốt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 tư duy của anh ta dường như bị một trạng thái tinh thần dị thường nào đó khống chế, nên mới đưa đến một loạt những hành động khác thường. Được rồi, cậu cứ nghĩ đi. Chờ lát nữa phụ tá của tôi sẽ ghi lại lời khai của cậu. Lạc Phi cảm thấy mọi việc cơ bản đã được sắp xếp ổn thỏa, nên chào tạm biệt Trần Gia Hầm. Nhưng đúng vào lúc ảnh sắp rời bước đi, thì Trần Gia Hầm chợt lên tiếng gọi. "Đội trưởng La,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 sải bước đi nhanh về phía hiện trường trung tâm. Trương Vũ dường như cũng đã hoàn thành công việc khám nghiệm tử thi vòng 1, đang tháo chiếc găng tay dính đầy máu ra. La Phỉ ghé sát đến hỏi: "Thế nào?" Trương Vũ chìa tay ra nói: "Hiện trường cũng chỉ có như vậy, tình hình cụ thể phải chờ phân tích mẫu máu xong mới biết." La Phỉ ừ một tiếng, đồng thời đưa mắt nhìn ra ngoài hàng rào phong tỏa.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 chân tay của cậu ta hoàn toàn tự do, không hề bị trói buộc gì. Một người phụ nữ xuất hiện, đi ngược chiều Diêu Bạch. Diêu Bạch bắt đầu ngây người nhìn người ấy. Đến khi người phụ nữ đi tới trước mặt Diêu Bạch, cậu ta bất ngờ, giang hai tay ra đón như muốn ôm chặt lấy. Người phụ nữ giật mình hoảng hốt, tránh sang một bên. Diêu Bạch đuổi theo. Người phụ nữ vừa rút điện thoại ra gọi, vừa chạy nhanh khỏi chỗ đó. căn cứ thời điểm người phụ nữ gọi điện thoại thì có thể thấy chị ta chính là người gọi điện báo cảnh sát 110. Diều Bạch quấy rối người phụ nữ không được thì tiếp tục loạn choạng đi về phía trước. Mấy phút sau, có một người đàn ông đi xe đạp đến. Đầu tiên, Diều Bạch tránh sang một bên, chờ cho tới khi người đàn ông đi sát bên mình thì bất ngờ đưa tay ra tóm lấy người ấy. Người đàn ông bị kéo bất ngờ, suýt nữa thì bị ngã, nhưng tay có tay lái vững nên sau một chút loạng choạng vẫn giữ được tay lái rồi chống một chân xuống đất. Người đi xe đạp quay lại, chửi một câu gì đó. Nhưng sau khi nhìn thấy địa bộ khác thường của Diêu Bạch thì không thèm nói thêm nữa mà tiếp tục lên xe rời đi. Không lâu sau, Trần Gia Hầm xuất hiện, cậu ta đi ngược về phía Diêu Bạch, vừa quát vừa ra hiệu cảnh cáo. Diêu Bạch giơ hai tay lên, làm mấy động tác mạnh về phía trước lọn rẫm, có điều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 Trần Dao Hầm đã nổ súng. Phát thứ nhất bắn chỉ thiệt, phát thứ hai chĩa nòng súng vào buồng lái. Phát súng này có lẽ đã bắn vào chân phải của Diêu Bạch, tuy nhiên vẫn không ngăn được hành động bạo hành của đối phương. Hai giây sau đó, Trần Dao Hầm vội vàng chuyển sang một phía khác của đầu xe, một tay kéo cửa của ghế phụ lái, tay phải cầm súng, tiếp tục chĩa vào trong xe. Tiếp đó, cánh tay của cậu rung lên,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 Tôi còn hỏi là sao thế, nhưng cậu ta cũng không trả lời. Sau đó thì bỏ đi. Thì rời đi, dáng điệu của cậu ta thế nào? Có gì khác không? Ừm, rất lạ lùng, hai chân cứ kéo lê trên đất ấy. Có lẽ vì sợ quá nên hai chân đã nhún cả xuống chăng? La Phi gật đầu, rồi đưa mắt nhìn Tiểu Lưu. Bây giờ thì anh đã có thể xác định trạng thái mất bình thường của Diêu Bạch.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 Anh cũng nên đưa người cảnh sát tuần tra ở hiện trường chiều hôm qua đến cùng." La Phi lập tức gọi điện thoại cho Trần Gia Hâm. Họ thống nhất, Trần Gia Hâm sẽ lái xe đến đón La Phi và cùng đi. Còn Tiểu Lưu thì đi trước để điều tra về tình hình cá nhân của Diêu Bạch. 40 phút sau, La Phi gặp Trương Vũ.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 La Phì nhớ rất rõ nên nói ngay Huế Thành kháng thể vi rút Trường Vũ lắc đầu nói Đó là cái gì? La Phì chỉa tay Nói với vẻ bất lực Ý sĩ ở phòng thuốc nói Hoàn toàn không có loại thuốc đó Trong lúc hai người im lặng Thì Trần Gia Hâm đột nhiên lắp bắp lên tiếng Tôi... Tôi có thể nói một câu được không? La Phì sốt sáng hỏi Hả? Cậu có hướng suy nghĩ mới à?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 La Phỉ cũng nhìn Trần Gia Hầm với vẻ chờ đợi. Trước hai cặp mắt của những bậc tiền bối, Trần Gia Hầm càng tỏ ra lúng túng, lắp bắp nói: "Có có có điều nghe thì thì có vẻ rất hoang đường." La Phỉ khích lệ: "Hoang đường thì sợ gì chứ?" Nhiều ghế đầu cùng suy nghĩ, vẫn hơn một cái. Trần Gia Hầm dốc hết can đảm nói: "Đó là một loại thuốc điều trị virus ma cà rồng."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 Lạp Phi vẫn trầm ngâm. Thái độ đó của anh khiến Trừng Vũ cảm thấy bất ạc nên không nén được hỏi. "Đội trưởng Lạp, anh đang nghĩ gì vậy?" Lạp Phi chìa tay chỉ vào Trần Gia Hầm rồi nói với vẻ trầm ngâm. "Ma cà rồng tất nhiên là không tồn tại. Tuy nhiên, những lời cậu ấy nói đã gợi ý cho tôi, chuyện này có thể còn có một khả năng khác." Khả năng gì?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 để làm cho cậu ta tẩu hỏa nhập ma sao?" La Phi gật đầu đáp. Về căn đó chính là bằng chứng rõ về sự có mặt của người khác. Cho dù người chết có tẩu hỏa nhập ma đến đâu thì cũng không thể tự cắn lên cổ mình được. Trương Vũ dựa ra suy đoán, có phải là bọn họ đang chơi một trò chơi mô phỏng thơ tình huống không? Sau đó thì cậu ta nhập vai quá sâu, dẫn tới mất kiểm soát. Tôi cảm thấy nên điều tra đối với những người có cùng sở thích giống như cậu ta xem sao." La Phỉ lắc đầu nói, "Ẻ rằng chuyện không đơn giản như vậy. Cậu ta có lẽ đã có dự tính trước, nên đã lên một kế hoạch và bố trí rất kỹ càng. Cậu ta đã là một nút thắt và có thể gọi là một chi tiết kích hoạt." Vẻ mặt của Trương Vũ mỗi lúc một thêm ngơ ngác không hiểu gì. La Phỉ tiếp tục nói, "Sau khi Diêu Bạch bị cắn, đầu tiên là tới bệnh viện trung khan,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 Nửa tiếng sau, La Phi, Trương Vũ và Trần Gia Hầm tới nơi xảy ra sự việc. Đây là một khu dân cư ở phía tây thành phố. Hiện trường xảy ra vụ án là dưới chân của một tòa nhà 6 tầng. Hàng rào phong tỏa của cảnh sát đã được lập. Lần này có rất ít người đứng xem. Không phải là những cư dân ở đây không tò mò, mà là vì cảnh tượng bên trong khiến mọi người không dám nhìn. Một xác chết trùng rất thà. Sắc chết ở tư thế nằm sấp, đầu bị vỡ nát, nhìn giống như một đám tóc đen ngậm trong một đám bùn màu đỏ trắng lẫn lộn. Nửa người trên của nạn nhân nhũn xuống, giống như trong ngực không hề có sự, nhìn chẳng khác gì một túi da người. Trần Gia Hầm nhìn thấy cảnh tượng đó thì có vẻ không chịu được. Cậu ta đưa tay bưng miệng, thiếu chút nữa đã nôn ra. La Phi nhìn thấy địa bộ đó của Trần Gia Hầm bèn nói: Ở đây không có việc gì cho cậu đâu. Cậu cứ lên xe chờ đi. Trần Gia Hâm chỉ chút được cánh năng, vội vã gật đầu rồi rời đi. Đúng lúc đó, một chàng trai trẻ vội vàng chạy đến, miệng chào không ngớt. "Thầy Dương, đội trưởng la, mọi người đã vất vả rồi." Thì ra, người đó chính là Đồng Kiệt, một pháp y trẻ của trung tâm pháp y. Vụ việc được nhận định sơ bộ là nhảy lầu tự sát. nên không thông báo đến cấp chỉ huy cao hơn là La Phi và Trương Vũ. Tuy nhiên, sau khi khám nghiệm tử thi, Đồng Kiệt phát hiện ra một số điểm không bình thường. Cậu không dám tùy tiện đưa ra kết luận nên mới gọi điện cầu cứu Trương Vũ. Đồng Kiệt vừa cùng hai người đi đến gần thi thể vừa nói: "Điểm nghi vấn quan trọng nhất là tứ chi không thấy bị tổn thương nghiêm trọng, còn phần đầu và phần ngực lại bị gãy nát xương, ngã từ trên cao xuống tử vong." là một kiểu tử vong thường gặp, thông thường, người nhảy lầu trước khi chạm đến đất đều có một động tác bản năng, đó là bảo vệ phần đầu, hoặc là lấy hết sức giơ hai tay ra che hoặc gập tay ôm đầu. Cho dù là cách nào thì hai cánh tay cũng rất chịu sự tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Tất nhiên, cũng có người vì có sự thay đổi tư thế trong quá trình rơi xuống nên hai chi dưới chạm đất trước, như vậy thì xương chân và xương chậu sẽ bị dập nát. Nhưng nếu tứ chi nguyên vẹn, còn phần ngực mà đầu bị tổn thương nghiêm trọng, thì khi giám định pháp y phải xem xét đến khả năng có kẻ giết người trước rồi ném xác ngụy tạo hiện trường tự sát. Trừng Vũ ngồi xổm xuống, xuống, ghé đến gần thân thể của nạn nhân quan sát. Đồng Kệt đoán được anh đang tìm gì, bèn chủ động nói: "Em đã xem kỹ rồi. Trên người nạn nhân hoàn toàn không có vết ngoại thương nào đáng ngờ. Có điều, đầu của người này vỡ ra như vậy, Trương Vũ gật đầu đứng dậy, đưa ánh mắt nhìn về mấy cảnh sát khu vực đứng bên cạnh họ. "Đã kiểm tra hiện trường trên gác chưa?" "Đã kiểm tra rồi. Hiện trường không có dấu vết đánh nhau." Người nói câu đó là đồn phó đồn cảnh sát khu vực, tuổi cũng không còn trẻ. Anh ta biết La Phi là chuyên gia trinh sát hình sự, bèn chủ động báo cáo. "Có hai người chứng kiến trên nóc nhà, đều đã bị chúng tôi kiểm soát, hiện đang ở trên xe cảnh sát." La Phi gật đầu, đưa mắt nhìn Trương Vũ rồi nói. Để nó xem được chứ. Trương Vũ gật đầu tán thạch. Người đồn phó già đi trước dẫn đầu. Cả đoạn đi về phía chiếc xe cảnh sát đang đỗ ở bên ngoài hàng rào phong toàn. Đồn phó cảnh sát khu vực vừa đi vừa nói. Có đôi trẻ đang tỉnh tứ trên đó nên đã nhìn thấy quá trình nạn nhân nhảy lầu. Tôi thấy họ có vẻ không nói dối. Có điều, những lời đó đúng là... đến cuối thì dường như không nói được mà cứ lắc đầu chép miệng, La Phi đoán được ý của đối phương, bèn hỏi: "Lời của họ rất không đáng tin à?" Đồn phó cảnh sát khu vực đến trước chiếc xe, anh ta không lên xe mà nghiêng người nhường lối nói. "Điều này thì mọi người cứ nói chuyện sẽ biết." La Phi và Trương Vũ khom người, chui vào trong xe. Họ thấy có một đôi nam nữ tuổi vị thành niên đang ngồi ở hàng ghế sau. Ngoài ra, có một cảnh sát ngồi canh đối diện với họ. Người cảnh sát đó, không biết La Phi và Trương Vũ nhìn thấy có hai người mặc thường phục lên xe thì không khỏi ngạc nhiên. Đồn phó cảnh sát nói vọng từ ngoài xe. "Đây là góc chuyên gia từ sở cảnh sát thành phố. Cậu có thể ra ngoài được rồi." Người cảnh sát đó vươn một tiếng rồi nhanh chóng xuống ngồi xe. La Phi và Trương Vũ ngồi cạnh nhau, đôi nam nữ ngẩng đầu lên nhìn họ, vẻ mặt căng thẳng. Lạp Phỉ nhẹ nhàng nói: "Không có gì lớn đâu. Các cháu hãy kể lại một lần nữa sự việc mà các cháu nhìn thấy xem nào." Cô gái quay đầu lại, nhìn chàng trai với vẻ sợ sệt, như muốn chờ cậu quyết định. Chàng trai cắn môi một lát, rồi hỏi lại: "Chú cảnh sát, các chú sẽ không nói lại chuyện này với bố mẹ chúng cháu chứ?" Lạp Phỉ cười thầm nói: "Không đâu. Chỉ cần các cháu phối hợp với cảnh sát, kể rõ mọi việc là được." có sự đảm bảo của La Phi, cậu con trai liền nói, người ấy tự mình nhảy xuống đấy, cả hai chúng cháu đều nhìn thấy. Hãy nói cụ thể hơn một chút, nhảy xuống từ vị trí nào? Lúc đó các cháu đang ở đâu? Hiện trường còn có ai khác nữa không? Hãy nói hết những điều mà các cháu nhớ được. Cậu con trai tỏ vẻ phiền phức nhưng không dám cáu lại, đành cố nhớ lại một lúc rồi kể. Sáng hôm nay, chúng cháu hẹn nhau trên sân thượng tử sở Sau đó thì người kia cũng đi lên cho bộ câu ăn. Chúng cháu đã định đổi sang chỗ khác, nhưng nhìn ông ấy cho chim ăn rất là hay nên chúng cháu lại nán lại xem. Phải tới mười mấy phút sau, hình như có người ở dưới thổi còi. Các con chim nghe thấy tiếng còi thì đều bay lên. Người kia đuổi đến bên lan can thì thì nhảy xuống. Raffi cảm thấy việc nạn nhân trước khi tự sát cho chim bộ câu ăn là một điểm nghi vấn. Thông thường Trước khi tự sát, người ta thường đắn đo, cân nhắc rất lâu, không thể có tâm trạng cho chim bồ câu ăn được. Anh hỏi: "Cháu nói người ấy cho chim bồ câu ăn rất hay? Hay như thế nào?" Ông ấy ngồi giữa bầy chim, vừa giải thức ăn vừa gọi cúc cu. Sau đó, ông ấy đi đến đâu thì đàn chim bồ câu theo đến đó, trông cứ như gà mẹ dẫn theo đàn gà con ấy. Cổ bé ở bên cạnh cũng nói thêm: lúc ong quấy đi, ông ấy cũng vẫn cứ ngồi, trông cứ như một con chim bồ câu lớn vậy. Nghe đến đây, La Phi chợt giật mình, anh quay sang nhìn Trương Vũ. Trương Vũ chưa có phản ứng gì, nhìn thấy ánh mắt của La Phi có gì đó khác thường thì mới chợt cảnh giác. Nạn nhân giống như một con chim bồ câu, con biểu hiện của Diêu Bạch trước khi chết thì giống như một con ma cà rồng. Tại sao cả hai người này đều có những hành động bất trước Kỳ lạ như vậy, lẽ nào đó chỉ là sự trùng hợp mà thôi?" La Phỉ quyết định hỏi thẳng vấn đề then chốt. "Vậy thì ông ấy nhảy lầu thì nhảy như thế nào?" Đầu tiên ông ấy trèo lên lan can, sau đó ngồi trên đó một lát, chừng 2 giây gì đó thì nhảy xuống. Ông ấy dang hai tay như thế này này, giống như muốn bay vậy." Cậu con trai vừa nói, vừa dang hai tay, trông giống như hai cánh máy bay." Cô bé bổ sung. Ông ấy đang bắt trước mổ câu. Hơn nữa, chỗ mà ông ấy nhảy lầu cũng chính là chỗ đàn chim mổ câu bay lên. Xem ra, việc nạn nhân giống như con chim mổ câu lớn đã để lại ấn tượng rất sâu với họ. Nói xong câu này, cô gái còn thêm một câu nhận xét. "Cháu thấy không phải là ông ấy nhảy lầu tự sát, mà là ông ấy bắt trước chim mổ câu mà còn tưởng rằng mình cũng có thể bay được." Tùy Lạp Phi và Trương Vũ không đích thần chứng kiến, nhưng qua lời tường thuật của hai người trẻ, thêm vào đó, liên hệ với vẻ thê thảm của xác chết, họ hoàn toàn có thể tưởng tượng ra tư thế kỳ lạ của nạn nhân khi nhảy lầu. Hơn nữa, câu nhận xét của cô bé, cảnh chứng thực, đầy tiếp tục là một sự việc tử vong do tàu hỏa nhập mạng, mất kiểm soát về tinh thần. La Phi nhìn Trương Vũ hỏi: "Anh cảm thấy chuyện này?" Trương Vũ biết La Phi muốn hỏi điều gì, Anh ngây người một lúc rồi nói: "Nếu so với chuyện đó thì còn thiếu một thứ nữa." "Thiếu thứ gì?" "Sức mạnh bên ngoài và chi tiết kích hoạt." La Phi cười nhăn nhỏ nói: <cười> "Cũng đều có cả rồi." Trương Vũ vẫn chưa hiểu, mãi cho tới khi La Phi nói hẳn ra, anh mới hiểu được. Tiếng còi giấy chân tòa nhà, đây chính là ngoại lực và chi tiết kích hoạt. hiến nạn nhân nhảy lầu một cách ly kỳ trong vụ án này. Thế là hai vụ án nhìn thì tưởng như chẳng có liên quan gì, cuối cùng lại gắn kết với nhau một cách rất hoàn mỹ ở điểm này. Nhiệm vụ tiếp theo là tìm ra bàn tay đen tối bí ẩn đằng sau. Đầu tiên là phi điều tra về thông tin có liên quan đến nạn nhân nhảy lầu. Nạn nhân tên là Trương Minh, nam, 55 tuổi, đã nghỉ việc. Người này ly hôn từ nhiều năm trước, hiện sống một mình. Nuôi chim bồ câu là sở thích lớn nhất của ông ta, nên trong thế giới tình cảm thì những con chim bồ câu giống như người thân bên cạnh ông ta. Khoảng 7 giờ sáng, Trương Minh ra khỏi nhà đi ăn sáng rồi đi dạo quanh chợ như thường lệ. Đến hơn 9 giờ, Trương Minh về khu nhà ở. Trong khoảng thời gian đó, có mấy người quen gặp và chào hỏi ông ta. Tuy nhiên, biểu hiện của Trương Minh rất lạ, ông ta không hề trả lời lại. Khoảng 10 giờ, ông ta lên sân thượng tòa nhà và bắt đầu cho chim câu ăn. Thời gian Trương Minh nhảy lầu chính xác là 10 giờ 18 phút. Ngoài cặp đôi yêu nhau trên sân thượng già, ở tầng dưới cũng có người chứng kiến thảm cảnh đó. Lúc đó, đúng là Trương Minh đã dang hai tay ra rồi nhảy từ trên sân thượng xuống trong tư thế như đang bay. Đầu và ngực của ông ta chạm đất đầu tiên, nên xương của những bộ phận đó chịu một lực va đập rất mạnh, dẫn tới vỡ vụn. Tiếng còi trước khi xảy ra vụ nhảy lầu trở thành manh mối, quan tâm trọng điểm của La Phi. Anh nhanh chóng tìm ra người thổi còi. Điều khiến anh bất ngờ, đó chính là một cậu bé mới chỉ 7 tuổi. Ở phía đông của tòa chung cư có một cái sân nhỏ, lắp đặt một số máy tập cho người dân. Hôm xảy ra sự việc là ngày cuối tuần, có không ít trẻ con gần đó ra sân chơi. Theo lời kể của cậu bé thổi còi, cậu ta nhìn thấy chiếc còi đó trên ghế xích đu ở sân nên cậu đã cầm nó lên và thổi chơi. Không ngờ việc thổi chiếc còi đó đã dẫn tới một bi kịch. La Phỉ thu giữ chiếc còi, những người hàng xóm của Trương Minh nhận ra, đó là chiếc còi mà ông ta thường mang theo người, dùng để huấn luyện đàn chim bồ câu. Tại sao nó lại xuất hiện trên chiếc ghế xích đu? La Phỉ cho rằng, đó cũng là một sự sắp đặt bài bản của bàn tay đen thần bí. Kẻ đó đã tác động về mặt tinh thần đối với Trương Minh, đồng thời, lạc tiếng còi là chi tiết kích hoạt dẫn dụ Trương Minh nhảy lầu. Hắn đã lấy cắp chiếc còi của Trương Minh rồi đặt lên chiếc ghế xích đu. Khu dân cư quản lý theo kiểu mở cửa, chiếc sân trở thành nơi tụ tập vui chơi chung của mọi cư dân xung quanh, người ra người vào liên tục. Khu vực đó cũng không lắp đặt camera giám sát nên rất khó điều tra ra ai là người đã để lại chiếc còi ở đó. Kết quả giám định sau đó cho thấy trên chiếc còi chỉ có dấu vân tay của mấy đứa trẻ chứng tỏ những dấu vết trước đó đã bị cố tình xóa đi. Là vì định dựng lại diễn biến, kể từ khi Trương Minh rời khỏi nhà, còn Tiểu Lưu thì cũng đang tiến hành điều tra tương tự đối với vụ án Macaron. Tuy nhiên, kết quả thu được đều không thuận lợi. Đầu tiên là tình hình của Diêu Bạch. Camera giám sát ở gần khu vực nhà cậu ta cho thấy, cậu ta đã lên một chiếc taxi vào lúc 2 giờ 11 phút chiều. Sau khi điều tra lái xe taxi được biết, Diêu Bạch đã di chuyển xe đó chừng 15 phút để tới tòa nhà bảo lực, một trung tâm thương mại có đủ các dịch vụ mua sắm, ăn uống, vui chơi. Kiểm tra camera giám sát của tòa nhà này thì thấy Diêu Bạch đã đi một vòng khu mua sắm ở tầng 2, tiếp đó thì lên rạp chiếu phim Mỹ Gia trên tầng thượng, tới quầy bán vé, mua một chiếc vé. 3 giờ 12 phút chiều, Diêu Bạch qua cửa soát vé. Thông thường, các rạp chiếu phim thường mở cửa trước 10 phút, từ đó có thể suy ra Diều Bạch đã vào xem suất chiếu một bộ phim khoa học giả tưởng có liên quan đến ma cà rồng lúc 3 giờ 20 phút. Giáp chiếu phim gồm 6 phòng chiếu, nhưng bên trong và bên ngoài của phòng chiếu đều không lắp camera, vì thế mà không thể biết được những hành động của cậu ta khi ở trong giảng. 4 giờ 23 phút, Diều Bạch ra khỏi cổng soát vé rồi tiếp tục lên một chiếc taxi ở cổng tòa nhà. Điểm đến lần này chính là bệnh viện trung khoa Từ đó có thể thấy, nếu có kẻ nào đó đánh thuốc mê Diêu Bạch thì sự việc đó sẽ diễn ra trong rạp chiếu phim. Khi Diêu Bạch rời đi, bộ phim đó vẫn chưa chiếu hết. Có thể suy đoán, cậu ta đã gặp phải một tình huống nào đó ngoài dự kiến. Tại thời điểm đó, trong 6 phòng chiếu có tới cả ngàn khán giả đang xem phim. Hơn nữa, vé xem phim luôn để trống, không điền tên người, nên muốn điều tra ra đối tượng nghi vấn trong số hàng ngàn khán giả thì chẳng khác nào mò kim đáy biển. Việc điều tra của La Phi cũng gặp phải những khó khăn tương tự. Sau khi Trương Minh rời khỏi khu dân cư, đầu tiên là tới hiệu mì vằn thắn tưởng kiểu ăn sáng. Trong thời gian đó, không có hình ảnh giám sát từ camera, nhưng đã được đầu bếp của hàng ăn xác nhận. Trong thời gian Trương Minh ăn sáng, không có đối tượng nghi vấn nào tiếp xúc với ông ta. Đồng thời, mọi lời nói và việc làm của ông ta lúc đó cũng rất bình thường. Sau khi ăn sáng xong, Trương Minh đi dạo một hồi. Các camera giám sát dọc đường cũng bắt được hình của ông ta mấy lần. Hình ảnh trong chiếc camera cuối cùng cho thấy 8 giờ 11 phút sáng, Trương Minh vào chợ nông sản ở đường Túy Tuyển. Đây là nơi thậm chí còn đông đúc và hỗn tạp hơn dạt chiếu phim rất nhiều, hơn nữa cũng không lắp đặt bất kỳ một chiếc camera nào. Trong khoảng thời gian 1 tiếng 16 phút kể từ khi Trương Minh vào chợ, ông ta đã tiếp xúc với những ai, làm những gì thì không thể nào biết được. Sau khi ra khỏi chợ, ông ta quay trở về nhà theo đường cũ, từ đó có thể thấy sự thay đổi trạng thái tinh thần chí mạng đã xảy ra ở trong chợ. Là vì biết mình đã gặp phải một đối thủ vô cùng gian mạnh, hắn hành sự rất kín kẽ, hầu như không để lại bất kỳ manh mối nào có thể lần theo để điều tra. Nếu manh mối khách quan đã bị đứt thì chỉ còn cách thay đổi hướng suy nghĩ, tiến hành phân tích những vấn đề bên trong vụ án. tức là thông qua động cơ gây án để tìm ra kẻ tình nghi. Theo lý thuyết, cơ sở phân tích những yếu tố nội tại lần này khá thuận lợi. Đầu tiên là cách thức gây án rất đặc biệt, điều này đã có thể thu hẹp đáng kể phạm vi những người tình nghi. Thứ hai là rất có khả năng hai vụ án này có liên quan đến nhau, nên nếu có thể tìm ra được một điểm chung thì sẽ rất có lợi cho việc phán đoán động cơ và mục đích gây án. Đáng tiếc là hai điểm này đã không cho ra những hiệu quả thực tế. Trong quá trình trinh sát điều tra, các mối quan hệ của hai nạn nhân hoàn toàn khác hẳn nhau, không tìm thấy bất cứ mối liên hệ nào. Trong số những người ngày thường vẫn tiếp xúc với họ, cũng không tìm thấy ai làm việc trong lĩnh vực tâm lý học hoặc tâm thần học. La Phi còn điều tra xem bên cạnh Diêu Bạch có hay không những người bạn nghiện văn hóa manga rồng. Kết quả điều tra là sở thích đó chỉ thuộc về hành vi riêng của Diêu Bạch, chứ không có mối liên kết qua lại với người khác. Trương Minh thì tham gia một hội chim mổ câu. Những người trong hội thường gặp gỡ trao đổi về các vấn đề xung quanh nuôi dạy chim. Có điều những người bạn trong hội chim câu của ông ta đều là những người đàn ông tuổi từ trung niên đến già cả, có đời sống thanh thản. Xét về động cơ lẫn thủ đoạn thì họ đều không có những yếu tố để trở thành kẻ gây án. Đứng trước tình hình trên, La Phi không thể không nghĩ đến một khả năng khác, đó là kẻ gây án không nằm trong các mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Cũng có nghĩa là việc lựa chọn mục tiêu của kẻ gây án là hoàn toàn ngẫu nhiên, không có tính định hướng đặc biệt nào. Xét về địa bàn liên quan đến hai vụ án là ở rạp chiếu phim và chợ nông sản, sự hướng suy nghĩ này càng có tính thuyết phục, có lẽ đó chỉ là một cuộc gặp mặt tình cờ ở nơi công cộng, một vị khách bí hiểm không mời mà đến đã làm thay đổi quỹ đạo cuộc sống của nạn nhân. Nhưng cho dù là thế nào đi nữa thì gây án nhất định phải có động cơ. Rốt cuộc kẻ gây án đó Chỉ đơn thuần muốn trả thù xã hội Hay là vì một mục đích tà ác nào khác Chưa được bộc lộ ra Cuộc họp của đội cảnh sát hình sự hôm đó Kéo dài đến tận khuya Cả hai vụ án vẫn chưa có được Những tiến triển bằng tính thực chất Vì chuyện này Mà cả đêm hôm đó La Phi hầu như đã mất ngủ Không phải bị anh sợ khó khăn trong việc phá án Mà là anh lo lắng một chuyện khác Các vụ phạm tội Không có mục tiêu đặc biệt thường sẽ xảy ra hàng loạt, có vụ thứ nhất, vụ thứ hai, thì sẽ có vụ thứ ba, đó mới chính là tình hình mà La Phi lo lắng lúc này. Hơn 5 giờ sáng, La Phi bị đánh thức bởi cuộc điện thoại của Trần Gia Hầm. La Phi chợt thấy lo lắng bất an. Anh chàng này vẫn đang ở đội cảnh sát tuần tra. Sao lại gọi cho anh sớm thế này? Lẽ nào lại có vụ án nữa xảy ra thật. Sau khi điện thoại được nối thông, Trần Gia Hâm đột ngột hỏi. "Đở trưởng La, anh có lên mạng không?" Lạc Phỉ thở phào, nói với giọng chưa hết ngái ngủ. "Lên mạng nào? Trên mạng có một status liên quan rất lớn đến hai vụ án kia. Anh mau xem đi." Lạc Phỉ vội mở máy tính. rồi làm theo hướng dẫn của Trần Gia Hâm vào một diễn đàn. Trên diễn đàn có một dòng status đang nhận được rất nhiều bình luận của người đọc. Tiêu đề như sau: Tôi có thể khống chế được sự sống và cái chết của các người. Click vào đó thì thấy nội dung bài viết. Tôi là nhà thôi miên giỏi nhất thế giới này. Tôi có thể khống chế sự sống và cái chết của các người. Hôm qua Tôi đã huấn luyện được một con ma cà rồng. Sáng nay, tôi đã nuôi được một con chim bồ câu. Tôi đang ở Long Châu. Tôi đến để tham dự đại hội các nhà thôi miên. Tìm của Lafi đập dồn dập. Nhà thôi miên, ma cà rồng, chim bồ câu. Những yếu tố đó hoàn toàn trùng khớp với hai vụ án. Cứ như là lời tự bạch của kẻ tình nghi vậy. Trần Gia Hâm lẩm tiếng hỏi. Đội trưởng La Anh hãy để ý thời gian đăng status đó. Thời gian đăng sở status ngay ở trên đầu. Đó là 9 giờ 57 phút 22 giây sáng hôm qua. Tất nhiên, là vì biết thời gian đó có nghĩa là gì. Thời gian cụ thể khi Trương Minh nhảy lầu là 10 giờ 18 phút sáng hôm qua. Còn thời gian đăng status được thực hiện vào trước đó 21 phút. Đầy rõ ràng là một lời cảnh báo trước về một hành vi phạm tội là phi vừa ghi lại trang mạng đó. Vừa hỏi Trần Gia Hâm Cậu phát hiện ra dòng sở ta tốt đó như thế nào Hai hôm nay Tôi ngủ không ngon Sáng nay tôi dậy từ rất sớm lên má Tìm xem có tài liệu nào Liên quan đến những sự việc kỳ lạ đó hay không Tôi dùng cụm từ Macaron và chim câu Để làm từ quá tìm kiếm Cuối cùng đã phát hiện ra dòng sở ta tốt này Trong lúc Trần Gia Hâm nói Là khi di con trỏ chuột Đọc những lời bình luận Ở phía dưới khi dòng status trên được đăng vào hôm qua thì không có nhiều bình luận. Phần lớn là cười nhạc, châm biếm hoặc tán dương. Vì lúc đó, tin tức về ma cà rồng cắn má ở Long Châu đã được lan truyền rộng rãi trên mạng. Còn sự việc chim câu nhảy lầu vẫn chưa xảy ra. Nên hầu hết các anh hùng bàn phím đều cho rằng chủ nhân của dòng status đó ăn theo để câu like, câu viêu. Sự thay đổi của các dòng bình luận bắt đầu từ 10h46 phút tối Khi có một người đăng như sau: Tôi là người Long Châu. Sáng hôm nay có một người đàn ông nuôi chim bồ câu ở nơi tôi ở đã nhảy lầu và chết. Ông ta đã giang hai tay nhảy xuống, như thể nghĩ mình là chim câu đang bay. Có rất nhiều cảnh sát đã đến, điều tra một hồi lâu mà vẫn chưa có kết quả. Phải rồi, người đó nhảy lầu vào lúc hơn 10 giờ. Còn chủ nhân của dòng status thì đã đăng lên từ lúc chưa đến 10 giờ. tở cảm thấy anh ta không nói dối. Đọc thấy dòng bình luận này, thái độ của các cư dân mạng lập tức thay đổi hẳn. Sau đó có mấy người nữa cũng đăng những dòng viết chứng minh rằng ở Long Châu đúng là đã xảy ra sự kiện người nuôi chim bổ câu nhảy lầu một cách rất kỳ lạ. Lập tức có hàng loạt những bình luận khác hết sức sôi nổi. Mặc dù lúc đó đã rất khủng, bây giờ thì dòng status đó đã trở thành chủ đề nóng nhất trên mạng xã hội lúc này. và được chia sẻ sang nhiều trang mạng khác. Vũ án đang bế tắc thì bất ngờ xuất hiện một bước đột phá, hơn nữa, nút đột phá này lại dò chính kẻ tình nghi đưa ra. La Phi không có thời gian nghĩ kỹ về dụng ý của đối phương, anh cần phải triển khai những công việc tiếp theo một cách phù hợp nhất. Nếu đối phương đã đăng status trên mạng thì việc truy tìm địa chỉ mạng tất nhiên là việc làm cần thiết đầu tiên. Đầu tiên, La Phi thông báo cho các đồng nghiệp phụ trách việc giám sát các trang mạng về tình hình vụ án và đề nghị họ phối hợp điều tra. Trong lúc chờ tin tức bên đó, anh gọi điện cho lãnh đạo cảnh sát tuần tra, đề nghị tạm thời điều trần gia hầm đến đội cảnh sát hình sự. Chuyện này cũng đã được tiểu lưu nhắc đến hai hôm trước, bây giờ thì đến lượt La Phi bích thân lên tiếng, nên lãnh đạo bên đó lập tức nhận lời. "Được, tôi sẽ để cậu ấy sang bên chỗ anh ngay." Cho dù năng lực cá nhân của Trần Gia Hầm như thế nào, thì hai chi tiết đột phá quan trọng của hai vụ án trên cũng là do cậu ấy phát hiện ra. Điều này ở một góc độ nào đó cũng cho thấy cậu ta là người có độ nhạy cảm khá tốt, là vì hy vọng rằng cậu sẽ tiếp tục mang lại cho mình những điều may mắn khác. Các đồng nghiệp giám sát mạng xã hội đã nhanh chóng trả lời những thông tin mà La Phi yêu cầu. Địa điểm nơi đăng status kia là một quán cà phê ở cạnh khu dân cư xảy ra vụ việc hôm qua. La Phi biết những quán cà phê đó thường cung cấp mạng wifi miễn phí, có lẽ nghi phạm đã lợi dụng điều này để đăng status. La Phi hẹn Tiểu Lưu cùng đi tới quán cà phê đó để kiểm tra thực địa. Trong quán có lắp camera, nhưng khi trích xuất những hình ảnh ghi được thì không hề nhận thấy người tình nghi nào đang lên mạng. Sau đó, La Phi làm một thí nghiệm. Kết quả cho thấy tín hiệu sóng wifi bao trùm cả khu vực bên ngoài quán cà phê. Cũng có nghĩa là nghi phạm hoàn toàn có thể đăng status từ vị trí không có camera giám sát bên ngoài quán. Nếu muốn tìm dấu vết của đối phương qua camera cũng không thể thực hiện được. La Phi đành phải điều tra khu vực xung quanh đó. Cửa lớn phía nam của quán cà phê quay ra đường cái. Bến Đông là phố đi bộ thương mại, phía Tây và Bắc là các cửa hiệu khác. Những nơi đó đều là nơi nhộn nhịp, đông người qua lại. Manh mối này tạm thời không thể tiếp tục điều tra được nữa. La Phi cũng không bất ngờ gì vì điều này. Công thủ hành sự rất cẩn trọng, cách thức gây án được tính toán kỹ càng. Mọi chi tiết đều được sắp đặt kín kẽ, không để lại chút sơ hở nào. La Phi nhận ra một manh mối khác Vì không trực tiếp như việc truy tìm địa chỉ ID, xong lại khá có giá trị, đó chính là thông tin để lại trong câu sau cùng của status đó. Hiện tại tôi đang ở Long Châu. Tôi tới để tham gia đại hội những nhà thô miên. Qua tìm hiểu thì đúng là có một đại hội các nhà thô miên toàn quốc sắp được tổ chức tại Long Châu. Nhà tổ chức đại hội là chủ tịch hiệp hội thô miên Trung Hoa, ông Lăng Minh Địch. Hiệp hội các nhà thô miên là một dạng tổ chức nghề dân gian. Tôn chỉ của hiệp hội là giao lưu nội bộ và phát triển văn hóa thổ miên. Chủ tịch hiệp hội Lương Minh Định là người Long Châu, năm nay 45 tuổi. Ông ta cho biết mình là hậu duệ duy nhất ở Trung Quốc của một bậc đại sư thổ miên Canada. Văn phòng làm việc của ông ta ở tòa nhà Mộng Nghiệp, số 414 đường Kiến Dân. Sau khi ra khỏi quán cà phê, La Phi dự định sẽ tới gặp Lương Minh Định. Đúng lúc xuất phát Thế anh lại nhận được điện thoại của Trần Gia Hâm. Cậu đã hoàn thành việc bàn giao công việc ở đội cảnh sát tuần tra và đang muốn tới điểm danh ở chỗ La Phi, trụ sở của đội cảnh sát tuần tra, cách tòa nhà Mộng Nghiệp cũng không xa. Nên La Phi bảo cậu cứ đến trước cổng tòa nhà Mộng Nghiệp chờ anh ở đó. Lửa tiếng sọc La Phi và Tiểu Lưu đến tòa nhà mẫu nghiệp. Vừa xuống xe, La Phi đã nhìn thấy một chàng trai trẻ với bộ cảnh phục đứng ở cổng tòa nhà. Anh lập tức nhận ra đó chính là Trần Gia Hâm. Trần Gia Hâm cũng nhìn thấy La Phi. Cậu chạy ra đón rồi dơ tay chào nói. Báo cáo đội trưởng Lan, tôi đã đến. Được tham gia đội cảnh sát hình sự là việc cậu mong ước từ rất lâu nên không giấu nổi niềm vui từ thái lòng. La Phi mỉm cười nói. <cười> Lần sau, nếu đi ra ngoài như thế này, nhớ là phải thay thường phục đấy. Vì trang phục này trông nổi quá. Trần Gia Hâm hơi ngẩn người, rồi lập tức hiểu ra. Để tiến hành công việc điều tra phá án, cảnh sát thình sự nhiều lúc phải giấu kín thân phận, nên việc cậu mặc bộ cảnh phục đến đây đúng là có phần lộ liễu. Cậu gãi đầu, bối dối nói. Hay là tôi... Tôi cởi nó ra nhỉ?" Lạp Phỉ xua tay nói, "Hôm nay cứ mặc thế đi." Nói rồi, anh bước vào tòa nhà. Tiểu Lưu thấy Trần Gia Hâm vẫn đứng nguyên tại chỗ, bèn cười và kéo tay cậu nói, "Đi nào, không sao đâu." Lúc đó, Trần Gia Hâm mới vội bước theo Lạp Phỉ. Ba người đi thang máy lên đến tầng 10. Theo biển chỉ dẫn, họ nhanh chóng tìm được văn phòng của hiệp hội Thôi Miên. Cửa của văn phòng mở Ngoài biển tên hiệp hội, ở cửa còn dán một dòng chữ: Phòng liên hệ hội nghị các nhà thô miên Trung Quốc lần thứ nhất. Từ mặt tiền nhìn vào, thì thấy văn phòng của hiệp hội này không lớn, lối vào cũng không đặt quầy đón tiếp. Cả văn phòng được mở rộng, có mấy nhân viên làm việc trẻ tuổi đang túm tít với công việc. Tiểu Lưu bước vào bên trong mấy bước lên tiếng hỏi: "Cho tôi hỏi, ông Long Minh Đỉnh có đây không?" Giọng nói của Tiểu Lưu không phải là nhỏ ấy thế mà mấy người trẻ tuổi kia vẫn như không nghe thấy, ai cũng chăm chú với đám tài liệu trong tay, cũng không thèm ngẩng đầu lên. Tiểu Lưu cảm thấy hơi lạ, đang định đi đến gần để hỏi thì đột nhiên có người nói ngay phía trên đầu cậu. Có việc gì cứ gặp tôi là được. Tiểu Lưu ngẩng lên nhìn thì thấy ở góc tường bên cạnh có một chiếc cầu thang xoắn chôn ốc, đúng lúc đó Một phụ nữ từ trên tầng 2 chậm rãi bước xuống, trông chị ta chừng 28-29 tuổi, dáng người cao ráo, mặc một bộ đồng phục công sở, cử chỉ điềm tĩnh nghiêm trang. Tiểu Lưu cảm thấy mình không được tôn trọng nên nói với vẻ không vui. "Xin lỗi, người mà chúng tôi gặp là ông Lăng Minh Đỉnh." Người phụ nữ dừng lại ở giữa cầu thang, nhẹ nhàng hỏi. "Xin hỏi, anh có hẹn trước không?" Tiểu Lưu đáp Không. Người phụ nữ mỉm cười. cười. Vậy thì xin lỗi. Ông lang rất bận, nếu không có hẹn trước thì không gặp được đâu. Tiểu Lưu ngây người, đang chuẩn bị lên cơn giận dữ thì bị La Phi giữ lại, nên đành nuốt giận, lặng lẽ lui về phía sau hành. La Phi ngẩng đầu nhìn người phụ nữ, thong thả nói: "Chào cô. Chúng tôi là cảnh sát hình sự của thành phố Long Châu. Có một vụ án cần đến sự phối hợp của ông Lăng để điều tra. Nếu bây giờ ông Lăng không có thời gian thì cũng không vội. Chúng tôi sẽ về trụ sở làm một số thủ tục chính thức, hẹn thời gian cụ thể để ông Lăng đến đội cảnh sát hình sự gặp mặt vậy." Người phụ nữ đưa mắt nhìn ba vị khách, trong đó người đi sau cùng mặc cảnh phục, thì biết đây không phải là chuyện đùa. Cô suy nghĩ một lúc rồi đổi giọng nói. "Ừm, uhm, vậy thì các anh chờ cho một chút." Để tôi lên hỏi ông Lăng xem sao." Nói xong, liền quay người, lộc cộc đi lên gác. Không lâu sau đó, người phụ nữ quay trở lại, thoa người qua khoảng trống của cầu thang, nói với xuống: "Mời ba anh lên trên này." Ba người La Phi đi lên gác, Tiểu Lưu đi giữa, vừa đi vừa lẩm bẩm, lẩm bộ luận tịch. Rượu mừng không muốn uống, lại muốn uống rượu phạt. Vừa lên đến tầng trên, họ nhìn thấy một hội trường với kiến trúc mạ Hai đầu hội trường đều có một phòng, người phụ nữ đưa ba người bọn họ đến căn phòng cách xa cầu thang rồi nói: "Ông đang ở bên trong, cửa không khóa đâu, các anh cứ vào đi." La Phi cũng không muốn tốn thời gian, anh đưa tay mở cánh cửa đang khép hờ rồi bước vào trước, Tiểu Lưu và Trần Gia Hâm cũng bước theo sau. Căn phòng không lớn lắm, nhưng rất ngăn nắp, khiến người ta có cảm giác nó rất rộng rãi. Trong phòng có một chiếc bàn làm việc quay ra cửa chính. Phía sau bàn làm việc có một người đàn ông đang đứng quay lưng về phía cửa. Hai tay ông ta để ngang ngực như đang bê vật gì đó. Trước mặt người đàn ông là một cánh cửa sổ rộng. Ông ta đứng nhìn ra ngoài, La Phi lên tiếng chào. "Chào ông lang." Người đàn ông làm một động tác cúi đầu, nâng cổ tay như thể đang uống một thứ gì đó rồi mới nói. "Xin mày ngồi." Giọng của ông ta không lớn, ngữ điệu bình thản, nhẹ nhàng, nhưng lại có sức hút vô cùng lớn. Ba người La Phi đồng loạt ngồi xuống chiếc ghế sofa dài ở bên cửa. Người đàn ông vẫn không quay người lại, ông ta cứ nhìn chăm chăm vào cửa sổ, như thể ở bên ngoài có thứ gì đó đang thu hút ông. Ba người ngồi trên ghế với ba vẻ mặt khác nhau. Trần Gia Hâm có vẻ căng thẳng, cậu ta ngồi thẳng đơ. mắt cứ nhìn dán vào lưng người đàn ông kia. Tiểu Lưu thì vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng bực bội, cậu cũng nhìn người đàn ông kia, nhưng trong mắt thì ánh lên vẻ thiếu kiên nhẫn. Còn La Phi thì thoải mái hơn, mắt anh chỉ nhìn người đàn ông kia một lúc, rồi sau đó quan sát bài trí trong căn phòng. Phải tới 2 phút sau, người đàn ông kia không nói năng cũng không động đậy gì, như thể đã quên mất là có ba vị khách đang chờ mình. La Phi đánh vài phá tan sự im lặng không bình thường đó. Anh Lăng, anh nhìn đồ chưa? Người đàn ông vẫn không quay lại hỏi. "Tôi đang nhìn gì cơ?" <cười> "Nhìn chúng tôi." Người đàn ông ồ lên một tiếng, sau đó lại làm động tác giơ tay uống thứ gì đó. La Phi mỉm cười nói, "Chiếc gương đó tuy rất nhỏ, nhưng anh nên nhớ Nếu anh đã có thể nhìn rõ về chúng tôi thì chúng tôi cũng có thể nhìn rõ về anh như thế. Nghe câu nói này của La Phi, Tiểu Lưu và Trần Gia Hâm hơi giật mình. Họ nhìn theo ánh mắt của La Phi, quả nhiên nhìn thấy trên cánh cửa sổ, ở trước mặt người đàn ông có treo một chiếc gương nhỏ. Bởi vì đều làm bằng kính nên người ở xa rất khó nhận ra sự tồn tại của nó. Còn người đàn ông thì có thể quan sát nhất cử nhất động của người ở phía sau bị đối phương đặt tại, người đàn ông cuối cùng cũng quay đầu lại. Đó là một người đàn ông trung niên khá hấp dẫn, ông có mái tóc dày và đen, nét mặt điềm đạm ôn tồn. Lăng Minh Đỉnh lên tiếng giải thích, "Ừm, xin lỗi, tôi không có ý gì khác. Đây chỉ là thói quen nghề nghiệp của tôi thôi. Rất nhiều người tìm đến tôi để nhờ điều trị tâm lý. Chiếc gương này sẽ giúp tôi nhanh chóng hiểu được đặc trưng tính cách thật sự và trạng thái tâm lý của họ, từ đó đưa ra đơn thuốc phù hợp hiệu quả nhất và thường có kết quả rất tốt. La Phi có vẻ rất hứng thú với chủ đề này, anh nheo mắt hỏi: "Vậy vừa rồi anh đã nhìn thấy gì?" Lăng Minh Đình nâng chiếc cốc trong tay lên, khẽ nhấp một ngụm. Tiếp đó, ông ta ngẩng lên nhìn Trần Gia Hâm nói: "Vị sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi này rất dễ chịu ảnh hưởng của môi trường xung quanh. Trần Gia Hàm nghe nói vậy, vội quay người đi, điệu bộ có phần bối rối. Lăng Minh Đỉnh lại nhìn sang Tiểu Lưu nói: "Quả vị này thì rất cảnh giác, có ý thức phòng vệ rất mạnh." Tiểu Lưu chau mày, động tác đó của cậu cũng bị Lăng Minh Đỉnh chộp được. Ông ta nói thêm một câu: "Hơn nữa, tôi còn thấy anh có định kiến đối với thôi miệt." cậu nói này rất chính xác. Tuy nhiên, Tiểu Lưu vẫn không phục, cậu quay lại nhìn